Quy củ của người La Sát bộ ta trước đây là thế? Đây là đất Trung Quốc hay đất La Sát vậy? hả Là là, là đất, đất Trung Quốc? Đã là đất Trung Quốc tự nhiên là phải theo quy củ của Trung Quốc. Ai bảo các người tới Trung Quốc làm cái gì? Nè, nghe. Lần sau ha, nếu ta tới đất La Sát, lại gieo xuất sắc với ngươi, thì sẽ tuân theo quy củ của nước La Sát là được. Ngươi tử mai cơ. Rồi quay qua gọi thân binh. Thằng này lôi ra, chép luôn.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 Rốt lại người Trung Quốc ngang ngược hay là người La Sát ngang ngược? Hứng? Tên La Sát ấy im lặng. Duy Tiểu Bảo nói. Dèo mau đi. Lẹ. Dù sao ta cũng thua. Còn dèo làm cái gì? Hả? Không gieo thì tử mang cơ. lo là chém. Y lại gọi một tên quân La Sát ra. Tên này thân hình cao lớn. Trên mặt đầy râu. Cao giọng nói. Tao kéo tướng Trung Quốc. Tao không cần nhớ trò. Cứ sẵn khoái giết tao được. Lần này cắt cưới đông người. Mại phục tục tích, đột nhiên xông ra, có thắng không danh dự. Võng nước là sát bổng ta tới, sẽ hết tất cả các ngươi. Ngươi bị ta bắt thua cũng không phục phải không? Ta chính là không phục. Nếu bọn ta số người bằng nhau, đối diện giao phong thì các ngươi nhất định thắng phải không? Cái đồ tự nhiên, ngươi là sát bổng ta một người đánh thắng 5 người Trung Quốc, nếu không như vậy, bọn ta đã không tới Trung Quốc mà đánh cuộc chứ ngươi. Các gọi 5 người ta đây đánh nhau cái tập các người bà thắng thì cứ giết nếu ta thắng thì phải là tức thả rằng tên này là Dũng sĩ nổi tiếng trong quân là sát sinh có thần lực nhìn thấy tướng sĩ thân binh trong doanh di tiểu bảo so với y đều thấp hơn ít nhất là một cái đầu lấy một thì mình vẫn nắm nhiều phần thắng hơnsôngi nãy giờ dẫn đứng bên cạnh lúc ấy nghe y nói năng ngạo mạn liền nói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 Cậu nói chưa dứt, chát chát hai tiếng, hai má liên tiếp bị trúng hai chưởng. Tên la sát ấy lớn tiếng quát tháo, hai tay đánh thẳng ra. Sông nhi đảo người tránh qua, ngón trỏ tay phải phóng ra, đã điểm trúng Quet Thái Dương bên phải của y. Tên la sát choáng váng, thân hình lão đảo. Sông nhi xướng lên, dung chưởng chém trúng Ngọc điểm sau gáy y. Đây là đại quyết trên thân thể con người. Tên la sát ấy tuy to khỏe, nhưng cũng không chi trì được, ngã giật xuống đất không bò dậy nổi. di Tiểu Bảo cả mừng, nắm tay song nhi, đá chào gáy tên la sát ấy một đá, hỏi. Thử có phục phải không? Nữ nhân trùng quân, dùng yêu pháp là bà Đông. Ê con heo thú thà, yêu pháp là gì? Hả? Nôi ra chém. một la sát các cười có ai không phục? cũng là tỷ giỏ nữa không? Hả? Năm tên tù binh la sát còn lại ngớ mặt nhìn nhau.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 Lúc ấy, tổng đốc Cao La Tần đã phụ mệnh công chúa Tô Phi Á triệu về Mạc Tư Khoa, thân chức cao hơn. Tổng binh đại tướng ở thành Nhã Cách Phát tên Đồ Nhĩ Bố Thanh. Quân La Sát từng toán nhỏ ra ngoài cướp bóc liên tiếp mấy ngày bị thất tung. Đồ Nhĩ Bố Thanh sai người nghe ngóng, thủy chung cũng không thấy về báo, biết là không hay. Lúc ấy điểm một nửa binh mã trong thành, tất cả hơn 2000 người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 Lại đuổi một lúc, chỉ thấy trên đường có mấy đôi hài, mấy cái nón chóp đỏ. Đồ nhĩa bố thanh kêu lên. Quy xoái tướng quân của bọn vang tử Trung Quốc cải trang chạy trúng. Có quá nữa là cải trang thành binh sĩ. Đừng để qua mặt. Tướng quân đáng việc cho thằng nhất định là như vậy thôi. Bắt được bộ ban tử Trung Quốc, thì bất kể binh sĩ, thì phu phang cũng bảo đội mũ mang hài thứ. Nếu dơ dặn, thì có quá nữa chính là đại tướng. Bọn bộ thuộc.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 sử suốt nếu quân địch mai phục ở đây thì rất không thấyợt nghe trong sơn cốc phía trước có người kêu lên bằng tiếng là xác ở ban tử Trung Quốc các cưới đầu hai rồi ha, ha, tốt lớp tốt lắm lại có người kêu lên đầy bỏ ban ở Trung Quốc thả mã rồi Đúng là tiếng của Quang binh bản Quốc không hề sai chạy đồ nhị bố thanhh cả mừng lúc ấy càng không nghi ngờ gì nữa thuốc ngựa xông giàu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 Đi ném vào cái súng, không cởi quần áo đâu. Ném hết súng ống dao kiếm xuống, cởi hết quần áo ra. Trời gì bị cười chứ? Ra ngoài uống rượu, không cởi quần áo thì tử mang cơ. Không quần áo đâu. Cậu ấy vừa buông ra, tiếng ầm ầm vang lên, đại pháo của quân Thanh lại bắn tới. Trong quân La sát có nhiều kẻ sợ chết, lập tức nhao nhao nhấc súng ống xuống, bắt đầu cởi quần áo. Đồ nhĩ Bố Thanh vừa súng ngắn lên,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 Đồ Nhĩ Bố Thanh thở dài một tiếng, kề miệng súng vào Thái Dương đang định tự sát. Diện Phó Quang đứng bên cạnh đè khẩu súng trong tay y xuống nói. tôi quân không được, chỉ bực già dứng lại lông cánh mới có thể bay cao qua núi. Câu này là thành ngữ là sát, cũng có ý nghĩa như câu non xanh còn giữ được lo gì thiếu củi đung của Trung Quốc. Chỉ nghe trong quân thành có người kêu lên bằng tiếng la sát.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 Năm sáu người khác cùng xông dào đè y xuống đất. Bảy tay tám chân lập tức cởi hết quần áo của y, dát lên bước ra. Quân tướng La Sát cứ một người bước ra là có hai tên quân thanh bước tới, trói quạt hai tay ra sau lưng, giải đi dài dặm, tới một bãi đất rộng. Trần ấy hơn 2.000 quân La Sát, ngoài sáu bảy người chết và bị thương, hơn 1.800 người còn lại đều bị trói quạt hai tay ra sau lưng. Trần Tuồng đứng xếp hàng, Gió thu nổi lên, không kìm được rung lên cầm cập. Quang Thanh áp giải Đồ Nghị Bố Thanh tới đứng phía trước hàng quân La Sát. Quân tướng La Sát, vốn ai cũng cúi đầu rũ rượi, trong lòng run sợ. Đột nhiên thấy vị tướng quân lúc bình thời quang nghiêm dữ tợn lại trở thành như thế, đều cảm thấy buồn cười. Trong đó có mấy người nhìn thấy cái mông nhõng nhọng của chủ tướng, nhịn không được bật cười. Tiếng cười càng lúc càng lan ra.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 Bước tới không người nghe lệnh. Di tiểu Bảo nhìn đồ nhĩ bố thanh nói. Nước là sắc các người. Ha. Có một món ăn gọi là gì ta? Hà Thư Ni Khắc. Năm trước lúc ta ở mặt Thư Khoa đã ăn qua rồi. Mùi vị rất là không kém. Bây giờ ta lại muốn ăn thử nữa. Rồi quay lại 10 tên nhà bếp nói. Nè, làm món Hà Thư Ni Khắc. Dạ. Mười tên nhà bếp ứng tiếng tuân lệnh. Liền có 20 tên quân sĩ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 Mười tên nhà bếp bước tới trước mặt mười tên quân la sát, đau nhọn trong tay sáng loáng dơ lên hạ xuống. Mười tên quân la sát cùng bật tiếng la thảm. Bọn thân binh kéo mười tên quân la sát ra sau núi, chỉ thấy trên mặt đất máu tươi dương dãi. Mười tên nhà bếp trên xiên sắt trong tay trái đã phô một khối thịt, đặt lên lò nướng. Quân la sát nhìn nhau quảng sợ, trong khung cảnh yên lặng, chỉ nghe tiếng thang nổ lách tách.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 vô áo diều trong đó xin đại xoái chỉ giáo. Hôm nay chúng ta giành được toàn thắng, ngươi có biết là dùng kế sách gì không? Đây là đại xoái tự cơ diệu toán, tu khả khâm phục sát đức. Ừ. đây không phải là ta thần cơ diệu toán mà là kế hoàng thượng An bài. Hoàng thượng nói năm xưa cho các lượng bảy lần bắt Bạch Hoạch, cái sách này rất hay, bảo ta học theo. Ngươi xem vợ Thất Cầm mạch hoạch chứ? Hả, lẽ xem á thì cũng đã nghe kể rồi không? Ai chuyện lần vậy? Gia Cát Lượng sai Ngụy Duyên ra đánh Chỉ cho thua không được thắng thu liên tiếp 15 trận Bỏ cho mạch hoạch chiếm được 7 trại Dù uy tiến vào hang bàn xà Sau đó quả thiêu quân dắp mây à, Hôm nay là chúng ta sử dụng mưu kế của Gia Cát Lượng Các tướng đều khâm phục Di tiểu Bảo lại nói Hoàng thượng lòng dạ nhân từ Nói là Gia Cát Lượng quả thiêu quân dắp mây quá tàn nhẫn Đến nỗi bị giảm thọ Nếu quân la sát chịu đầu hàng Thì nên tha mạng cho họ Phó Đô Thống lang Thản nói Nếu không phải đại xoái dục kê hạ thư đi cắt Cắt thịt 10 tên quân la sát ra nướng Do cho chúng hồn phi phách tán Thì đắp quan binh la sát này vô cục cứng cổ E là không chịu đồ hàng <cười> Cái sách này thật hơn cả là giác các lượng 10 tên nhà bếp đã giấu sẵn mười tảng thịt bò trong người Chẳng qua là chỉ rạch vài nhát trên đùi 10 tên quân la sát kia cho chúng la ẩm lên thôi Thịt nướng trên lò thì là mùi thịt bò này Mùi gì thế nào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 Ta nói hoàng thượng là điếu sinh ngư thang, lòng dạ học đổi lượng, chúng ta có nên học giắt các lượng, bắt được quyên xoéis La thì thải bảy lần không?" Hoài vưởng nói, "Như thấy không đúng. Học gia các lượng là phải vận dụng linh hoạt, không thể cứ nhất nhất là phải làm theo. Mạch quạch là tu trưởng mang tử, y nó không phản là dính dính không phản. Chúng ta thì chỉ bắt được tướng quân nguyên xoéis của La Sát, y nó không phản cũng vô dụng. Sả hoàng và chính nữ dương nước La Sát sẽ lại phái nguyên xoéis khác." Đem quân tới xâm phạm cương giới của chúng ta. Thành nhà khắc tác quân sĩ hung hãn quả pháo lợi hại. Nếu chúng ta giết chết nguyên xoái là sát, quan binh trong thành sẽ suy cử thống xoái khác, đánh nhau lại càng hung hãn hơn. Bây giờ chúng ta lột trùn nguyên xoái là sát, dắt y đi quanh thành ba dòng. Từ nay trở đi, quang quân trong thành sẽ coi thường y. Y không còn quay phong gì hết. Thì trở đi, ban bố bệnh lệnh cũng không có hiệu quả gì đâu. Lộc hoạt thượng chỉ vậy, bảo lột trùn tù trưởng địch quân hành. <cười> Hoàng thượng đâu lại làm nhổm vậy? Hoàng thượng chỉ bảo ta nghĩ cách nuôi dưỡng lòng hăng hái của quân mình, làm giảm cái dị của oai phong của quân La Sát. Hoàng thượng nói nè, quân La Sát là cǎo lớn, toàn thân là người lông lá không à, giống như người rừng á, quả khí lại 10 phần lợi hại. Lúc ra trận giao phong, quân ta thấy dáng vẻ của họ như thế, có quá nữa là sợ sợ trong lòng rồi. mất hết uy khí, rất khó đánh nhau. Hoàng thượng nói. Thì quý tử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 Người thắng còn bắt ta lộ quần trừ nợ, để ta coi truồng gì nghe. Mọi người lớn nhỏ trên phố đều chỉ trỏ cười cật. Từ đó trở đi, kỹ thuật giao xúc sắc của ta tiến bộ không ít. Quan <cười> thượng nói, điều quan trọng trong việc đánh trận là phải biến hóa lên hoạt. Quan thượng chỉ có thể chỉ giáo phương lực đại kế, còn mới khi la thì ta phải tự mình động não. Ta nghĩ năm đó ta còn rất nhỏ mà đã sợ bị người ta lột truồng. Thì quân la sát lẽ nào lại không sợ? quả nhiên dự bị lột mất quần mọi người đều ngo ngo đầu hang a lỗi lộ này trong tôn tử binh pháp chưa có một di tử binh pháp này quả thật lợi hại lúc ấy di tiểu bảo sai hàng binh la sát mặt trang phục quân thanh sai một viên tham tướngú lãnh 2.000 quân thanh áp giải hàng binh về Bắc Kinh dân tù binh cho hoàng thượng trong danh giữ lại 200 tên hàng binh to mồn để dùng vào việc quát tháo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 Đánh được vài ngày, Hà Hữu xuất lãnh 1.000 quân sĩ sông sát leo lên thành. Trên thành quả thương bắn xuống rào rào. Quân Thanh lập tức bị chết ba bốn trăm người. Bằng Xuân thấy tình hình bất lợi, khua chiên thu quân. Quân La Sát đứng trên thành vỗ tay cười lớn. Lại có mấy trăm tên cởi quần đứng trên thành đái xuống, cực kỳ ngạo mạn Tướng quân Hắc Long Giang tác bố tố cả giận. Đích thân dẫn quân công thành Đội quả thương trên thành bắn xuống Tác bố tố trúng đạn ngã ngựa Quân thành lập tức số loạn Cửa thành chợt mở toan Mấy trong quân là sát xông ra Lâm Hưng Châu xuất lãnh quân khiên mây lăn tròn dưới đất xông vào Đại đao dung lên Quân là sát dội nhảy lên tránh né Đội quân thiên mây này Là do Lâm Hưng Châu đích thân huấn luyện Rất thành thục địa đường đao pháp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 Nhưng quân thanh tử thương nhiều hơn. Di tiểu Bảo dẫn thầy thuốc trong quân, đích thân vào trướng tác bố tố thăm hỏi an ủi. Lại trọng thưởng cho Lâm Hương Châu, rồi hạ lệnh lưu quân năm dặm hạ trại. Đêm đó hồi họp các tướng trong trướng bằng cách công thành. Các tướng có người nói, hôm nay quân Thiên Mây lập được công lớn, ngày mai cứ dụ quân La Sát ra thành để quân Thiên Mây chém chân chúng.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 Hiện nàng đã là nhiếp chính nữ vương, chấp chưởng đại quyền quân chính của nước La Sát. Còn mình lại đứng ngang với quân sĩ thuộc hạ của nàng ở đây, lại nghĩ, nếu lúc này, thì thân chỉ huy trong thành khắp các, mình từ địa đạo lón vào thành, bò lên dược thị, sờ, cái, sờ hai cái, sờ thì toàn thân nhũn ra hết, thì con nhãi lẳng lơ này không la lớn đồ hènung được nghe. Các tướng thí đi tiểu bảo trầm ngâm không nói.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 Xem ra tình thế không xong, chỉ mong quân La Sát ở thành Ni Bố Sở phía Tây sớm tới cướp diện, trong ngoài giáp công mới có hi vọng thắng. Y đồ biết Khang Hy vốn đã dự liệu tới chuyện này, đã xa một đội kỵ binh tới đánh để kiềm chân quân La Sát ở Ni Bố Sở. Tướng giữ thành Ni Bố Sở hàng ngày cũng mong đồ nhĩ Bố Thanh mang quân tới cướp diện. Súng đạn của quân La Sát có thể bắn xa, quân thành không dám tới gần đánh thành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 Đến nổi nguồn nước dưới đất Theo địa đạo chảy ra ngoài Lập tức đo đạp phương dị đặt thuốc nổ trên địa đạo của quân thanh đốt Ở một tiếng lớn giết chết Mấy trăm quân thanh đang đào địa đạo Địa đạo cũng lập tức bị lấp kín Nhất thời không hạ được thành nhà khách bác Khí trời ngày một lạnh lẽo Ở vùng đất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 Bộ tướng tới báo, có mấy trong quân sĩ bị thư không chịu lạnh nổi, đã chết cống. di Tiểu Bảo đang đầu rỉ gián nản, đột nhiên có thánh chỉ tới. Trong chỉ dụ của Khang Hy nói, Phủ diễn đại tướng quân vi Tiểu Bảo ra quân đắc lợi, rất đáng khen gợi. Nay đã sai hoàng tướng La Sát phụng lãnh sắc thư Đại Thanh, tới mặt tư khoa tuyên dụ cho quốc chủ nước La Sát. Bảo uy bãi binh nuôi quân, hai nước vĩnh viễn quả hiếu. Đến này khí trời rất lạnh. Tướng sĩ dốc dạ, dầm xương trải tuyết, trầm rước sót Như tiểu bảo có thể rút quân về đóng ở hai thành Ái Hùng, Mã Dĩ để tứ sĩ dưỡng sức, đến mùa xuân năm sau, nếu quân La Sát vẫn trống tự, không quân dương quá thì sẽ tiến quân, một trận quá sạch. Nay ban cho phủ diễn đại tướng quân và các tướng quân đô thống, phó tướng, các tướng quân sĩ thuộc hạ, quân ngạo, gian bạc, thịt có thứ bậc khác nhau. Các tướng quân thống lĩnh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 Lại lên trên mặt thành đáy xuống Di tiểu bảo cả giận Hạ lệnh quân sĩ nhất tề đái lên thành Quân thành hàng dạng cột nước tiểu cùng phun Xem ra cũng rất tráng quan Trên thành dưới thành tiếng cười tiếng chửi đâm rang ẩm ỉ Chỉ là quân la sát trên cao đái xuống Nước tiểu bắn xuống dưới thành Quân thành lại không bắn lên tới trên Trong trận đánh nhau bằng nước tiểu này Bị đại bại Dưới thành khắp nơi đều là nước tiểu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 Ngơ ngẩn xuất thần Cười qua một tiếng nhảy bật lên Hô hô cười rộ kêu lên Tiếc dữ, tuyệt chiếu